Chương 2 Đồi Phù Thủy Nguyên có mặt ở chân đồi phía Bắc lúc 2 giờ trưa, leo lên đồi phù thủy từ hướng Nam như mọi lần, tức men theo đường lên núi, chắc chắn gần hơn và dễ hơn, nhưng nguy cơ bị thầy dâu bạc phát hiện lại cao hơn. Đến giờ này, mỗi khi nhớ tới bộ mặt đỏ bừng như hơ lửa của thầy hôm qua, Nguyên vẫn còn hãi. Nó không hiểu được làm sao mà thầy dâu bạc lại khó chịu về cái chuyện tự nó mò lên đồi như thế. Thầy lo cho tính mạng của tụi nó thật hay quả tình thầy đang cất giấu bí mật gì trên đó. Nguyên vừa nghĩ ngợi vừa dọ dẫm bước, cặp mắt không ngừng ráo giác đong đưa. Những lần trước, Nguyên nảy ra ý định lên đồi chỉ vì nghịch ngợ, vì khoái chơi ngông. Nó đã chán cái cảnh cả bọn chen chúc nhau thò đầu qua cửa sổ lớp học mỗi ngày chỉ để chỉ trò và bàn tán xuông như một lũ chết nhát lắm rồi. Ý nghĩ trở thành người đầu tiên của làng ke trong vòng 100 năm nay đặt chân lên đồi phù thủy đối với nó thật là hấp dẫn. Bữa nay, ý nghĩ đó còn sôi sục hơn do được đốt nóng bởi ngọn lửa háo hức, khám phá bí mật của thầy dâu bạc. Cái bí mật mà nó tin là rất có thể, thầy trôn dưới một gốc cây nào đó trên đồi. Chốc chốc, Nguyên lại dừng bước, nó đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, trên cầm và trên cổ. Mặt trời ban trưa chút xuống đầu nó từng bựng hơi nóng, Mặc dù nó cố tình lê bước dưới những tàng cây rậm Nguyên vừa đi vừa dừng Tới lần thứ 10 thì đã đến lưng chừng đồi Những lần trước Nguyên cũng chỉ leo lên tới khoảng này rồi lại quay xuống Dường như có một nỗi sợ không tên đã níu lấy chân nó Bất chấp việc nó là đứa trẻ gan dạ nhất làng Nguyên đứng tại chỗ một hồi lâu Nghiêng tai nghe ngóng Những cơn gió vừa quăng mình Rào rào trên ngọn cây Vừa hú lồng lọng Khiến Nguyên thấy rờn rợn Ở dưới thấp, gió hiền hòa hơn, lên cao bỗng như mọc thêm chân thêm cánh để dọa người. Rất nhiều lần Nguyên cảm thấy mình bị bao bọc giữa vô số những tiếng sột soạt khả nghi chung quanh. Nguyên biết đó là tiếng những con hú nhỏ đang lén lút đi luồn trong bụi rậm, nhưng có lúc nó lại không quả quyết được điều đó. Nguyên lại đưa tay chùi mồ hôi chán, ước chi lúc này mọc ra thêm chừng hai mươi con mắt để khỏi phải lo lắng, ngoảnh tới ngoảnh lui nhạng xịn. Đang căng thẳng, một tiếng động lớn vang lên ngay sau lưng làm Nguyên giật bắn người, tóc gáy đồng loạt dựng đứng lên, còn trái tim rõ ràng là văng đi đâu cả thước. Nó quay phát lại, mắt trừng trừng nhìn vô lùm cây đang lung lay dữ tợn. Cho tới khi kịp quét mắt xuống đất và nhác thấy một bàn chân thò ra dưới bụi cây thì Nguyên cảm thấy không chỉ trái tim mà ruột gan phèo phổi của nó cũng trôi tuột đi đâu mất. Miệng nó há to như miệng cống, từ đó một chàng hãi hùng lồng lộ tuôn ra. À, chắc chắn trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, cái bộ não của Nguyên đang bị hình ảnh mụ phù thủy trong câu chuyện của thầy dâu bạc đẻ cho bẹp rúm. Bàn chân dưới bụi cây bị tiếng thét của Nguyên lôi ra thêm một khúc, rồi lại lòi ra thêm một bàn chân nữa. Và khi có đủ cả hai chân rồi thì cái hình thù trong bụi cây lồm cồm đứng dậy. Nguyên như đứng trong khi thấy khuôn mặt đang toe tét cười của cắp ly hiện ra sau đám lá xanh. Không biết bao nhiêu lâu, lục phủ ngũ tạng mới trở về đúng vị trí trong cơ thể Nguyên. Nó hớp một hơi không khí và giận dữ phun ra phèo phèo. Bộ mày không nghĩ ra được trò nào tử tế hơn hả Cắp Ly? Cắp Ly cười hì hì. Cùng đi với mày lên đồi là cái trò tử tế nhất trong đời tao đó. Nguyên nhân nhó ôm ngực. Có cảm tưởng, nó vừa lỡ nút Nguyên một quả táo to đùng. Tốt quá hả? Suýt chút nữa tao đã chết cắt trước khi chết vì rơi xuống vực rồi. Hai đứa nhóc dọ dẫm đi tiếp. Lần đầu tiên có bạn đi cùng, Nguyên cảm thấy nắng như dịu đi trên đầu và gió bớt gầm thét hơn. Mày bán theo tao từ lúc nào thế? Nguyên hỏi, tay vẫn còn xoa xoa nơi ngực. Từ lúc mày vừa ra khỏi nhà. Thế hôm qua mày bỏ đi là cố tình treo tao đấy. Tao muốn coi thử mày gan cỡ nào. katli ly cười khoái chí. hóa ra mày hét cũng to quá đó chứ. Nguyên thò tay, rứt mạnh một sợi tóc gầm gừ. May mà tao còn sống để mà hết. Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc hai đứa trẻ đã lên tới đỉnh đồi. Lúc này, Nguyên và Cắp Ly đứng giữa đám cây cối um tùm. Ở trên đầu, chim từng bầy nháo nhát, những con chim lạ với những sải cánh dài không ngừng kêu quang quát. Nguyên vẹt lá, nơm nớp nhìn xuống chân đồi. Lũ chim làm náo động kiểu này, chẳng biết thầy dâu bạc có nghe thấy không ha? Nguyên cứ sợ thầy dâu bạc biết tụi nó mò lên đồi phù thủy. Cứ theo thái độ của thầy hôm qua, có vẻ như thầy sẵn sàng nuốt sống tụi nó, nếu biết tụi nó lại tự tiện lùng sục ngọn đồi. Cắp ly đảo mắt nhìn quanh, nói giọng tỉnh khô. Thầy biết thì đã sao, cùng lắm thầy chỉ hò hết như hôm qua thôi, thầy đâu còn nỡ hại bọn mình. Thực tình, tao chỉ sợ mụ mụ. Đang nói, cắp ly vẫn tắc tị như có ai nhét rẻ vô miệng nó, nguyên ngạc nhiên ngoảnh lại. Thế cắp ly đang hả họng Nhìn chằm chằm về bên tay trái Mắt mở to đầy hãi hùng Nguyên nhìn theo ánh mắt bạn Và ngay tức khắc bụng nó quặn lại Như bị ai xoắn lấy Ngay dốc phía tây của ngọn đồi Về hướng vực thẳm Nếu đúng là ở đó có một cái khe nức như thầy dâu bạc nói Thấp thoáng một căn nhà gỗ Nấp dưới những tàn lá rậm rạp Và không ngừng lắc lư như có một bàn tay nào đó Đang lay lấy lay để Căn nhà của Nguyên lắp bắp một cách khó khăn Còn tệ hơn một đứa trẻ mới học nói Nhưng Nguyên cũng chỉ nói được ba tiếng thôi Rồi đứng chơ ra đó Ngay lúc này Nó thực tình hối hận là đã không tin lời thầy dâu bạc Hai đứa trôn chân có đến một lúc lâu Với cảm giác rõ rệt là những cảnh lá xung quanh rên rỉ một lúc lớn dần Trước mắt tụi nó Là những tàn lá cứ lắc lư lắc lư và lắc lư Và hai đứa trẻ thắc thỏm Chờ bàn chân mình bị trôi tuột đi chờ một sức mạnh vô hình nào đó bất thần lôi tụi nó nhào xuống vực nhưng thật lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì xảy ra nguyên là đứa đầu tiên phát giác ra cái điều lẽ ra tụi nó phải phát giác ngay từ đầu gió phải rồi chính gió đã làm lay động những tàn lá ờ phải rồi gió capri mấp máy hùa theo câu nói của nguyên vừa rồi đã kéo nó ra ngoài dìa của nỗi sợ tiếng người nhưng capri không phải là đứa trẻ dạng dĩ lắm Cho nên mặt nó nhanh chóng trắng bệch trở lại Nhưng rõ ràng thầy dâu bạc đã không bị chuyện Căn nhà đó Nguyên nói Cố giữ cho hai hàm răng đừng va vào nhau Không rõ để chấn an bạn hay chấn an chính mình Dù sao thì câu chuyện thầy kể Cũng đã xảy ra cách đây hơn 100 năm rồi Chắc chắn mụ phù thủy nọ đã không còn ở trên đồi Nguyên vừa nói Vừa lấm lét liếc về phía căn nhà Như sợ mụ phù thủy bất thần chui ra Để cải chính lời nhận xét bừa bãi của nó Ánh mắt cắp ly cũng bám cứng căn nhà, nhưng gương mặt co rúm của nó lúc này đã dãn ra, chứng tỏ nó tin những gì Nguyên nói, nếu không hoàn toàn là sự thật thì chắc chắn cũng không đến nỗi hoàn toàn sai bét. Ừ, nếu mụ ta đang ở trong căn nhà kia, không đời nào mụ để cho hai đứa nó yên thân và bàn tán lung tung như thế. Bây giờ bọn mình quay về chứ, cắp ly nhìn Nguyên, thì thào với vẻ ban ơn lộ liễu, lại đằng đó xem sao đã. Nguyên đáp bằng cái giọng không để cho ai phản đối, và nó nhấn mạnh quyết tâm của mình bằng cách bỏ đi trước, kéo theo cái đuôi lách thách xanh lè xanh lét là tắp ly phía sau. Căn nhà gỗ dần dần hiện rõ trước mắt bọn trẻ, và trong rông giống căn nhà của thầy dâu bạc. Có điều, non nó hoang tàn, sập sệ hơn. Vách trước căn nhà gần như mục nát siêu vẹo và thủng lỗ chỗ. Có cảm giác, chỉ cần dí một ngón tay vào là cả bức vách sẽ ngồi thụp xuống và tan ngay thành bột. Xuyên qua bức vách chống hoác, bọn trẻ nhìn thấy một cái bàn bốn chân lỏng khỏng và khá hơn căn nhà của thầy dâu bạc là có tới hai chiếc ghế và thêm một cái giường. Tất cả đều bằng gỗ, và cũng như bức vách, mọi thứ đều có vẻ sắp sụ bà tre tới nơi. Nguyên lôi cắt ly vào trong nhà như lôi một bao gạo khiến thằng này phải kêu lên vì chân va vào bục cửa. Nguyên cúi nhìn cái bục bị văng mất một khúc vì cú chạm vừa rồi, tặc tặc lưỡi với vẻ khoái trá. Căn nhà này đúng là lâu đời lắm rồi Và cũng rõ ràng là lâu lắm rồi không có ai ở đây Cắp ly rằng khỏi tay bạn Nó ngồi xẹp xuống Vừa bóp bóp cổ chân vừa nói Có chắc không đó Nguyên thi lòng vòng trong nhà Dòm dò mỗi nơi một tí Rồi buông người xuống chiếc ghế bên cạnh Giọng quả quyết Nếu có người ở Căn nhà rất khoát phải được sửa sang Phải Chiếc ghế cắt ngang lời khẳng định của Nguyên Bằng cách bất thần gãy sụp bốn chân hất nó lăn tròn xuống đất đồ đạc ở đây cũ quá rồi, tốt nhất là ngồi trốn hổm như tao đây này. Capri góp ý, vất vả lắm nó mới không phá ra cửa trước gương mặt như bị ai kéo lệch đi của bạn. Suốt gần hai tiếng đồng hồ sau đó, Nguyên và Capri thi nhau dọ dẫm và bới tung căn nhà, sục sạo cả những khu vực lân cận, nhưng không tìm thấy một bí mật gì đáng giá, chỉ xử cái vực sâu ở khu lưng ngựa ngăn cách ngọn đồi với vách núi phía tây. Tụi nó không dám mon men đến bên viện mực miệng vực. Nhưng phát hiện, đó chứng minh là thầy dâu bạc không gạt tụi nó Ít ra là ở những chuyện mà thầy thấy không cần thiết phải gạt Tao nghĩ thầy dâu bạc chẳng giấu kho báu nào trên ngọn đồi này đâu Cuối cùng, cắt ly quệt mồ hôi chán, thở phù phù kết luận Nếu thế tại sao thầy ngăn cản bọn mình lên đồi? Mày cũng thấy rồi đó, bọn mình chạy long quăng cả buổi mà đâu có sao Nhưng bọn mình đã tìm kỹ rồi mà có thấy cái quái gì đâu Nguyên có vẻ như không nghe bạn mình nói gì Nó đập hai tay vào nhau đánh bổ Chiều mai bọn mình phải đem theo cuốc sẻ Chi vậy? Tao nghĩ thầy dâu bạc trôn cái gì đó dưới nền nhà Cắp ly thực tình không muốn trở lại ngọn đồi bí hiểm này thêm lần nào nữa Nhưng nó biết mình không thể cãi lại bạn Cho đến chừng nào chưa đào tung cái nền nhà đó lên Hai đứa đi trở rụng Và khi rời khỏi chân đồi chưa quá hai trăm thước tụi nó cũng đụng phải một người mà tụi nó không hề muốn gặp chút xíu nào trong lúc này, thầy dâu bạc. Thầy dâu bạc như hiện ra từ trong không khí, rõ ràng Nguyên và Cát Ly vừa đi vừa thận trọng nhìn trước ngó sau vẫn không phát hiện ra bóng dáng thầy. Tụi nó chỉ đột ngột nhìn thấy thầy khi thầy đã đứng lù lù một đống trước mặt. Thầy dâu bạc đứng chắn ngang đường, nhìn hai đứa học trò đang co rúm bằng ánh mắt xẹt lửa. Các trò đi đâu về đây? Cát Ly ấp úng, dạ Tụi con đi chơi về ạ. Cách trò đi chơi ở đâu? Thầy dâu bạc gần giọng, mắt xoáy vào mặt bọn trẻ và tròm dâu dày của thầy chính xác là đang rung rinh. Nhìn tròm dâu đó, cắt ly có cảm tưởng mình để lạc tiếng nói ở chỗ nào đó trên tỉnh đồi. Nó cứ dương mắt lên nhìn tròm dâu, nó không thốt được lời nào, tệ hơn nữa là không làm sao, rời đôi mắt chắc là trông rất ngu của nó đi chỗ khác. Nguyên cố hít vào một hơi đẫy tự con chỉ đi chơi loanh quanh đây thôi ạ. Hừm, loanh quanh, ta biết các trò loanh quanh ở đâu rồi. Thầy dâu bạc gầm lên, tay dơ cao khỏi đầu, và như hôm qua, đã bắt đầu giống sư tử. Nhưng rồi thầy chẳng làm gì hết, có thể là vì lúc này, ba thầy trò đang đứng ở giữa đường. Nhưng cũng có thể là thầy thực sự không định làm gì, trừ làm cái chuyện hô tay hoa chân, tá lả theo thói quen. Chỉ có tiếng nghiến răng ken két chuyển ra từ sau tròm dâu rậm. Chưa mai sau giờ học các trò ở lại gặp ta Nói xong thầy giận dữ bỏ đi Lần này ngoái cổ nhìn theo Bọn trẻ trông thấy rõ mồn một Thầy đi về phía ngọn đồi Thầy lên đồi phù thủy Nguyên lẩn bẩm. Chết rồi Cắp ly kêu lên lo lắng Nhất định thầy sẽ nhìn thấy hàng đống dấu vết bọn mình để lại Sợ quái gì Nguyên nhún vai Đằng nào thầy cũng biết tỏng bọn mình vừa đi từ trên đó về Có dấu vết hay không có dấu vết cũng thế thôi Trước mặt cắp ly, nguyên cố làm mặt tỉnh, chứ tối đó thực sự là nó không sao chậm mắt được. Nó làm đủ mọi cách để dán mình vào giấc ngủ, nhưng tất cả cố gắng của nó trở nên vô ích khi sự sợ hãi động thành một cục tao tổ chàng ở giữa. Nó biết thừa việc lên đồi để chạy nhảy chơi đùa, với việc lên đồi để đào bới xúc xạo là hai chuyện khác nhau thê thảm. Dĩ nhiên, sự trừng phạt cũng hoàn toàn khác nhau. Giả như thầy dâu bạc có trôn kho báu bí mật trên đồi thật, Và khi phát hiện hai tên học trò bướng bỉnh tọc mạch đang tìm cách bươi bươi móc móc khều khều chọc chọc cái kho báu của mình, không biết thầy sẽ xử trí như thế nào. Nguyên tự hỏi và nó tự trả lời bằng một cái dùng mình. Sáng hôm sau, Nguyên và Cắp Ly chào nhau bằng hai cặp mắt đỏ kè vì mất ngủ. Cũng như Nguyên, Cắp Ly rõ ràng đã trần trọc suốt đêm. Hôm đó, lần đầu tiên Cắp Ly ngồi học mà không gây ra một tiếng động nào, nó thô mình lại. Cố lọt ra khỏi tầm nhìn của thầy dâu bạc, lật tập gión dén, và khi chẹt bài, ngòi bút của nó chạy trên giấy với một sự rụt rẻ trông thiệt là kỳ cục. Nguyên trông khá hơn cắp ly một chút, vẫn liều mạng nhìn lên bảng. Tất nhiên, với tư thế sẵn sàng lẩn tránh ánh mắt của thầy dâu bạc nếu phát hiện thầy sắp sửa quét đi nhìn về nó. Nhưng buổi sáng hôm đó trôi qua trong một bầu không khí thanh bình đáng kinh ngạc, cặp mắt thầy dâu bạc không hề trợn lên lấy một lần. Cũng không một cú rộng thước điếc tai như thường thấy, và đặc biệt là thấy không nói một câu nào có hai chữ hồi đó. Có thể nói từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, chưa bao giờ đám học trò làng ke trải qua một buổi học hạnh phúc như thế. Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía cắp ly, sung sướng thì thầm. Không biết sáng nay thầy dâu bạc ăn phải món gì mà trông thầy nguyễn ngắt. Chẳng qua thầy khoái quá nên không thèm nổi cáo đó thôi, cắp ly trả lời vẻ tươi hơn hớn của thằng bạn bằng giọng dầu dầu. Thầy biết rõ lát nữa thầy sẽ phải nhai xương bọn mình mà Giọng lưỡi bi quan của cắp ly như một mũi tên ghim chặt Nguyên Và nỗi sợ mà nó đang cố cự quậy để thoát ra Nụ cười trên môi nó như bị ai lấy rẻ chùi mất Nó quay lại nhìn lên bạc Vô cùng căng thẳng khi lần này có cảm tưởng rõ rệt là bộ mặt thầy dâu bạc trông an ác Trong một thoáng, Nguyên như nhìn thấy sự hí hửng ngấm ngầm Lấp sau vẻ hòa nhã vờ vịt của thầy Hồi chuông hết giờ đập vào tai Nguyên và Cáp Ly nghe rùng rợn như hồi chuông báo tử. Cả hai lo lắng nhìn nhau, đứa này chìa bộ mặt trắng bệch vào đứa kia, càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong lòng nhau. Hai trò lên đây. Giọng thầy Dâu Bạc như một cái vỗ vai thô bạo, đánh thức Nguyên và Cáp Ly khỏi sự bần thần mê muội. Hai đứa choàng tỉnh, ngước mặt lên, giật mình thấy lớp học vắng hoe. Tụi học trò đã ra về hết giáo từ hồi nào? Chỉ còn hai đứa nó đang rúm gió Rúi mình vào một chỗ Và từ trên bảng thầy dâu bạc đang trừng mắt ngó xuống Nguyên và cắp ly líu xíu bước ra khỏi chỗ ngồi Siêu vẹo tiến lên bảng Cho đến khi đứng trước mặt thầy dâu bạc Đầu hai đứa vẫn cúi gằm Như thể mỗi đứa đang cõng một bao gạo to tổ bố trên lưng Trong tư thế chẳng nhìn thấy gì hết đó Tụi nó nghe tiếng thầy dâu bạc chút xuống rào rào trên đầu Hôm qua cách trò đi lên đồi phù thủy phải không? Dạ, phải, ờ, mà không phải. Nguyên ấp úng, khổ sở nhận ra mình càng chối càng giống y như khẳng khái thừa nhận. Tiếng thầy dâu bạc lại tỉnh queo rội xuống, nhưng không thèm nghe bọn nhái nói gì. Hừm, thực sự thì ta đã thấy hàng đống chứng cứ trên đồi Lần này thì Nguyên nghẹn họng, nó nhìn chằm chằm xuống chân. Tất cả những gì nó mong muốn trong lúc này là làm sao cho mặt đất nứt toát ra để nó chui xuống, trước khi thầy dâu bạc kịp gạn hỏi lung tung. Rồi sau đó treo tốc cổ tụi nó lên Nhưng Nguyên chẳng thấy mặt tất dưới chân nó nhúc nhích gì cả Nó chỉ nghe ở bên cạnh Cắp vừa phát ra một tiếng khịt mũi không cần thiết Chắc cắp ly đang sợ đến xón ra quần Nguyên nhủ bụng và lén lén đưa mắt nhìn lên Sừng sững ngay trước mặt Thầy dâu bạc vẫn đang dán mắt vào tụi nó Nhưng đáng ngạc nhiên là vẻ mặt thầy lại không có vẻ gì giận dữ Phát hiện đó khiến Nguyên không tin vào bất cứ con mắt nào trong hai con mắt của mình Thực sự là lúc này nó rất muốn đưa tay véo đùi một cái để xem mình tỉnh hễ mơ. "Hôm nay ta không muốn các trò lén lén lên đồi, chẳng qua vì lo cho tính mạng của các trò." Thầy Dâu Bạc nói bằng cái giọng nguyên và Cát Ly chưa từng nghe bao giờ, nó ngọt ngào như thể vừa được vớt ra từ thùng mật ong. Ta vẫn nghĩ Đồi Phù Thủy là nơi chất chứa những cạm bẫy chết người như ta từng biết. Tới lúc này thì Nguyên và Cát Ly đã đủ can đảm để ngẩng mặt nhìn lên. Và nó thở phào khi thấy chòm dâu thầy bữa nay bất động như một con mèo đang nằm ngủ, non hiền lành và vô hại. Những tiếng nói du dương tiếp tục đưa ra từ sau chòm dâu khả ái đó. Nhưng có lẽ là ta đã quá lo lắng. Hừm, chuyện xảy ra đã quá lâu rồi, rất có thể mũ phù thủy hắc ám đã, đã bỏ đi. Như vậy là chiều nay tụi con tiếp tục được lên đồi chơi hả thầy? Rõ ràng là Nguyên rất đang hào hứng. Đến mức mặc dù nó không đủ liều Câu hỏi vẫn tự động bật ra Nhưng thầy dâu bạc hôm nay Đã như chán sự làm sư tử Thầy nói bằng giọng mèo Dễ dãi Ta nghĩ như vậy Chỉ có điều Mắt thầy thoạt lóe lên Đây là bí mật ba thầy trò ta thôi Ta nhớ các trò đã hứa với ta rồi mà Phải không Có lẽ Nguyên và Cắp Ly không ngờ Thầy dâu bạc đồng ý gỡ bỏ lệnh cấm Đối với tụi nó nhanh chóng như thế Đối với tụi nó Câu chuyện ngày hôm nay phải nói là đã diễn ra một cách quá sức êm đẹp và kết thúc hoàn toàn bất ngờ, còn hơn cả trong mơ. Cho nên cả hai cái miệng cùng quát ra đến tận mang tay và cùng phấn khởi ré lên. Thưa thầy, tự con nhớ rồi ạ. Thật tình là tao không thể hiểu nổi. Cắp ly vừa nói vừa xoay xoay cán sảnh trên bại. Nó và Nguyên đang trên đường đến đồi phù thủy. Về thầy dâu bạc á? Về thầy dâu bạc và cả về mày. Về tao á? Ừ. Cáp ly lỏ mắt ra nhìn bạn Thầy dâu bạc đã nói rõ ràng như thế rồi Bọn mình còn tha quốc sảnh theo làm chi Nguyên đong đưa cây quốc trên tay Giở giọng đại ca Mày thiệt là đại ngu Thầy dâu bạc nói mà mày tin được à Cáp ly nghe như có hạt bụi bay vô mắt mình Nó chớp lia chớp liệm Chẳng lẽ Nghe đây này Nguyên nhếch mép cắt ngang lời bạn Thầy nói như vậy cốt để đánh lạc hướng bọn mình thôi Hiểu chưa Liếc bộ mặt đăng nghiệt ra của bạn, Nguyên giải thích với vẻ độ lượng. Thầy biết là không thể nào ngăn cản được bọn mình lên đồi, do đó thầy làm ra vẻ chẳng thèm cấm đoán nữa. Thầy muốn bọn mình tin là thầy chẳng trôn kho báu nào trên đó cả. Nguyên rộng cây cuốc xuống đất đánh bịch rồi nói giọng khoe khoang. Nhưng tao không dễ bị mắc lừa như mày đâu, tao phải nghĩ ngợi suốt cả đêm qua mới khám phá ra âm mưu của thầy đấy. Cấp ly lại xoay xoay cán sẻ, nhưng lần này nó làm thinh. Thực bụng thấy cắp ly không tin vào lập luận của bạn lắm, nhưng nó cũng hiểu, khó mà lay chuyển được ý nghĩ trong một cái đầu ương bướng như cái đầu của thằng bạn nó. Cắp ly lầm lũi đi bên cạnh Nguyên, so với hôm qua, tụi nó đi đứng mạnh bạo hơn, nên tiến lên đồi khá nhanh, tiếng gió gào rú, tiếng cành lá va đập và diên dỉ tỉ tê, tiếng sột soạt chiến miên trong bụi rậm không còn khiến tụi nó cảnh giác cao độ nữa. Nhưng đấy là nói lúc chuyện lên đến đỉnh đồi. Còn khi đã đứng trên đỉnh đồi và đưa mắt nhìn về phía căn nhà gỗ, Nguyên và Cắp Ly bỗng cảm thấy trờn trợn. Không ai bảo ai nhưng cả hai đều có chung một cảm giác là căn nhà bữa nay hình như hơi khang khác Chỉ là cảm giác thôi, chứ hỏi tụi nó khang khác cụ thể đó là cái gì thì tụi nó ngọng là cái chắc. Lạ quá mày! Cắp Ly lào thào, Nguyên lưỡng lự một thoáng rồi thỏ tay kéo bạn. Bọn mình lại đó coi. Đi chừng chục bước thì Nguyên hiểu ra tại sao tụi nó thấy căn nhà trông không giống hôm qua. Nó đứng lại, mắt không rời khỏi căn nhà lúc này đã trông rõ hơn, khẽ lầm bầm. Hình như mái nhà mới được lợp lại. Cắp ly cũng đã nhận ra những phiền lá mới lấp lánh dưới ánh mặt trời, mụn nhai nhói. Nó muốn thốt ra một câu gì đó nhưng quay hạc của nó không chịu tuân lời nó. Ở bên cạnh, tiếng của Nguyên lại vang lên dì dầm, thấy dố bạc. Cắp ly giật bắn. Quay đầu nhớ nhát nhìn quanh, chẳng thấy tròm dâu nào thấp thoáng quanh đó. Nó ngoảnh lại nhìn Nguyên ra ý hỏi. Ta muốn nói cái mái nhà mới toanh này là thành tích của thầy dâu bạc. Nguyên tặc lưỡi giải thích, trước sau nó không hề nhìn cắt ly lấy một cái, nhưng vẫn rõ hết mọi nhất cử nhất động của thằng này. Ờ, sao mình không nghĩ ra chuyện đó kìa? Hôm qua chính mắt mình nhìn thấy thầy dâu bạc đi lên đồi kia mà. Ý nghĩ đó đã giúp cắt ly dễ thở hơn một chút. Và quay hàm nó bắt đầu hoạt động trở lại. Ờ ha? Nó nói tiếp bằng giọng băn khoăn. Nhưng thầy làm thế để làm gì hả? Không lẽ thầy tính dọn lên ở trên này? Chứ còn gì nữa? Nguyên nói như thế, chính thầy dâu Bạc đã bàn bạc trước với nó về kế hoạch của thầy. Từ ngày bọn mình nổi hứng sông lên đây, đồi phù thủy đã không còn là khu vực ất khả xâm phạm. Thầy buộc phải dọn lên đây ở ngay đỉnh đồi để bảo vệ kho báu bí mật của thầy. Lý lẽ nguyên đưa ra nghe xuôi tai đến mức, mặc dù bắn tím bắn nghi, cắp ly chẳng biết nói gì ngoài hai tiếng, ờ há, rồi tiếp tục lẽo đẽo đi theo bạn về phía trước. Căn nhà gỗ không chỉ có mái lá mới, bức vách mục nát ngả nghiêng và thủng từng mảng hôm qua đã biến mất, thay vào đó là những tấm gỗ trơn láng, trắng tươi và đều tăm tắp như vừa được trở từ xưởng mộc tới. Trên bức vách ngon lành đó... Chổ lịch sự một cái cửa chính và hai cái cửa sổ nằm hai bên, và tất cả đều được viền một cách bay bướm bằng những nẹp gỗ màu nâu sẫm. Cắp ly tò mò ngắm nghía căn nhà, miệng trầm trồ. Thầy dâu bạc coi vậy mà khéo tay quá mày. Ờ, có ấp thẩm mỹ nữa. Nguyên nói rồi nó không kềm được thắc mắc. Tao chỉ không hiểu làm sao mà chỉ trong một buổi chiều thầy có thể làm được cả khối chuyện như vậy. Xẻ những thốt gỗ này ra rồi ủi cho chung láng o đâu có dễ. Câu nói của Nguyên quét lên mặt cắp ly một lớp bột mì, môi run run, nó cố nghĩ ra một cách cắt nghĩa ít hại thần kinh nhất. Chắc thầy đã chuẩn bị sẵn những thứ này từ lâu rồi và cất ở đâu đó. Không rõ, Nguyên có đồng ý với nhận định của bạn không mà nó chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới vài bước, đến sát mách nhà và thò đầu dòng vô bên trong qua những thánh cửa mở toang.